Và nếu có điều kiện thì donate Điồng hồn cho Lạc Hồn Cớp Và MC Lưu Hà nhé Tập thứ 10 trong giới cổ vật Nam Kinh được gọi là Quan Đồ Nghĩa là bịt lỗ Đây là nơi Nam Bắc giao thoa Vừa có cái hùng vĩ của phương Bắc Về tú lệ của phương Nam Đây là kinh đồ cũ thời Lục Triều Có lịch sử lâu đời Chẳng thiếu văn vật di tích Giờ này giới cổ vật vẫn thiên về phía Bắc Coi Bắc Kinh là chính thống Trịnh Châu và Tây An Là hai con mắt lớn Tạo thành hình thế Tam Tình hoạt quán phương Bắc Văn mệnh xoay vòng Đều bắt đầu từ Tam Tình này Từ trường sang đổ về phía Nam Chỉ có Nam Kinh và Thành Đô Là có thể sánh được Là hai thủ phủ của giới cổ vật Nam Phái Còn như Thượng Hải Chỉ là nơi tiêu thụ Không được xếp vào đây nam kinh có một điều kỳ lạ là cổ vật dưỡng ở đây đều có ánh sáng đặc thù. Bất luận là ngọc nuôi hay bình dưỡng đều ôn nhuận hơn đồ phương bắc nhiều. Dần nghiên cứu cho rằng đó là do điều kiện khí hậu đặc biệt. Những người trong giới cổ vật đều nói đó là từ kim vương khí. Thường nói ngọc vàng bình tía y là đều dưỡng ở nam kinh giá cao hơn hàng bình thường nhiều. Tới sân bay Nam Kinh tôi gọi ngay cho gã Diêu Thiên ở trại giam. Thấy tôi đến nhanh như vậy, hắn không khỏi bất ngờ. Tôi thông báo đã mang tiền đến. Diêu Thiên tức thì buồn vã hẳn lên. Nói rằng trước mắt yên yên vẫn bị giam giữ. Rồi dặn tôi chiều nay tới gần trại tạm giam gặp hắn. Diêu Thiên còn nói phía cảnh sát đã sắp tiến hành khởi tố rồi. Muốn cô Bình Yên vô sự phải khuyên được đới hạc thiên rút đợt. Tôi bỏ điện thoại xuống bắt xe đi vào thành phố. Tôi thẳng chạy tạm giam hạ quạt. tôi nơi đúng giờ nghỉ trưa, cổng sắt đóng im ỉm Tôi chẳng biết phải làm sao. Đành đi lòng vòng quanh đó, đi mãi, đi mãi. thấy bên đường có công viện, bên trong đông nghịt người. Còn nghe tiếng nhạc sập sình. Tôi bèn tạt vào xem. Đám người này phần lớn là ông già bà cả, từ năm mươi đổ lên, xếp thành hàng ngày ngắn. Hai tay lúc thì dờ lên, lúc lại rung rung. Động tác đều tăm tắp. Một bác gái ngoài năm mươi mặc bộ đồ thể thao màu lam, đứng đầu hàng làm mẫu, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn. Bên cạnh bác là chiếc cassette hai cửa băng đang phát ra giọng đàn ông. Hô khẩu lệnh, cái gì mà ngọc phượng điểm đầu, khí tù đan điền, Hồ điền đầu cả toán người dăm dắp làm theo. Tới đó, tôi vừa buồn cười vừa quái gờ. Trên gốc cây phía sau cassette còn treo một biểu ngữ nền đỏ trắng chữ viết Lớp đồng tu hoàng đế nội công đới thị Thì ra họ đang tập luyện khí công đới thị Tôi đứng nhìn một lúc chẳng biết môn khí công này kỳ diệu ở đâu Chỉ có điều đám con nhanh đệ tử đều hết sức thành kính Đủ thấy sức ảnh hưởng của đới hạc thiền không nhỏ Chỉ bằng hỏi han bọn họ vài câu Tìm hiểu về lão già kia đôi chút biết người biết tạ trăm trần trăm thắng Tôi đang định đi tới Chợt có một canh tay từ phía sau đặt lên vai, Hướng nguyện, đời đã Nghe dòng quen quen tôi ngoái lại Tức thì máu huyết toàn thân đông cứng Dược bất nhiên đang đứng ngay sau Cười khi nhìn tôi Trông vẫn lồng bồng như cũ Tôi chẳng nói chẳng rằng vùng luồn nắm đấm Hệt như vô số lần trong mơ trước đây Dường như đã lần trước phản ứng của tôi Dược bất nhiên vừa tránh vừa huyên thuyền Người anh em bất lịch sự quá đấy Chưa nói câu nào đã đánh rồi Này từ từ đã Mặc cho tên phản bội ấy nói gì Tôi đều bỏ ngoài tai Điều duy nhất tôi muốn làm là tần cho gã một trận Rồi gô cổ lại đưa đến đồn công an Cảnh sát tuần tra nhanh chóng phát hiện ra Chúng tôi đang ẩu đả Ben chạy đến quát hỏi có chuyện gì Dường bất nhiên ghi cổ tôi nói Có gì đâu chúng tôi đùa nhau đấy thôi Tôi gào lên Đồng chí cảnh sát mau bắt tên này lại Hắn là tội phạm giết người đang trốn trùy nã đấy Dược bất nhiên phản ứng cực nhanh cười hì nói Phải phải tôi là tội phạm giết người Cậu ta là cảnh sát chìm Định bắt tôi về chịu tội đấy Dạo ấy bộ phim Cảnh sát chìm đang phát lại Nhiều thanh niên đùa nhau bắt trước Cảnh sát xăm soi chúng tôi một lượt Nếu mày nhắc nhở không được nô đùa Ở Mỹ ở nơi công cộng Rồi quay người bỏ đi Tôi đang định gọi giật họ lại Thì Dược bất nhiên ghé tai tôi nói thầm Mày muốn cứu Hoàng Yên Yên Thì biết điều một chút Nghe vậy tôi cứng người lại Giờ bất nhiên đắc ý ra mặt Đi, tao mời mày ăn trưa rồi từ từ nói Xem thái độ gã dường như chẳng mấy may hổ thẹn vì đã phản bội Nhưng gã đã nhắc đến yên yên Tôi đành phải nghe xem gã nói gì Nghĩ thế tôi cầu có đi theo Cố kìm để khỏi lao tới một rào xiền chết gã Hãy chúng tôi một trước một sau Đi qua công viên Chui vào một con ngõ nhỏ Đầu kia ngõ thông sang con đường khác. Gần chỗ rẽ là một hàng tiết canh vịt. Trông cũng bình thường, được cái mà tiền sạch sẽ. Dược bất nhiên làm động tác mời rồi đi vào trước. Đang giờ trưa những quán vắng tành. Chủ quán nằm bò giác quầy. Thấy Dược bất nhiên bước vào thì đứng dậy cất bàn hiệu bên ngoài đóng cửa lại rồi quay vào bếp. Tôi hơi khựng lại, xem ra đây là một hang ổ của Dược bất nhiên. Tuy bề ngoài là quán ăn nhưng bên trong nhất định có nhà bếp, dao thái thịt, dao chặt xương, dao làm bếp, dao bổ củi nhiều không kể xiết. Chủ quán chỉ cần đóng cửa là sẽ bắt bà bà trong sọ. Tôi đành mặt ngồi xuống bên bàn, về tỉnh bờ, dược bất nhiên cười nói rằng là hai ta lâu lắm chưa gặp, dạo này tứ hối trai làm ăn thế nào? Tôi chẳng nói chẳng rằng lặng thinh xem gã định giờ trò gì giờ bất nhiên tán hưa tán vượn một hồi mãi không vào chủ đề chính là sau chủ quán vén rèm bưng ra hai bát bún tiết vịt bốc hơi nghi ngút giờ bất nhiên bưng lên hút xoát một hớp chặt lưỡi trầm trồ mày biết không bún tiết vịt ở đây đúng vị nam kinh nhất đấy đoàn dục tôi nếm thử tôi bưng bát lên ném xuống đất vỡ tàn mảnh sứ và tiết vịt vương vãi đầy sàn giờ bất nhiên chặt lưỡi nhéo mày trách Mày phí phạm quá đấy Bây giờ chẳng có mấy nơi bán bún tiết vịt đúng vị đâu Có gì mau nói Có dám mau đánh Tôi lạnh lùng đáp Bà tước mông tờ Crystal không ăn đồ ăn nhà kẻ thù Tôi cũng chẳng muốn lần nữa ở đây với gã. ai chà Mày làm gì mà nóng thế Chẳng để tao ăn hết bát bún nữa Nói rồi rồi bất nhiên tiếc rẻ lắc đầu đặt đũa xuống Lần này tao tìm mày Là để nhờ giúp đỡ Tôi nhớ mày Mày tự biết tội năng tay trời, định ra đầu thú hả? Dược bất nhiên gượng cười xòe tay ra. Ấy, ấy, mày hiểu lầm rồi. Tao sống bên ngoài đang êm đẹp, chưa muốn ăn cơm tù đâu. Đoàn chỉ mặt tôi. Thôi được, tao nói vụng về, để ông ấy trực tiếp nói với mày vậy. Ai? Dược bất nhiên không đáp, nhưng đúng lúc này di động của tôi đổ chuông. Tôi cầm máy nhận cuộc gọi. Đầu kia vang lên một giọng già nua mệt mỏi. Trong nói này đã in sâu vào chí não tôi Không xuôi đi nổi Chào cậu Tôi nắm chặt di động không biết nói gì Nhất thời chỉ muốn trui qua ống nghe Sang đầu kia bắt lấy lão Lão triệu Phụng lại nói Dạo này cậu và mình nhắn mai hòa Không được suê trèo mắt mái lắm nhỉ Tôi cười nhạt không đáp Lão triệu Phụng cười khà <cười> Tôi đọc báo đằng Cũng hình dung được đại khái rồi Cậu cũng thông minh đấy Nhưng cái tính ương bướng ba bò chín châu Không kéo lại được thì hệt như ông nổi cậu vậy Cứ giữ cái tính ấy Lơ như bị bắt thóp Thì dễ thiệt thòi lắm Tiếng cười của lão tè ngắt Như hụt hơi Nhưng vẫn lộ lộ về chế nhạo Ông nắm chắc phần thắng Nên gọi tới xỉ nhục tôi à Tôi hỏi lại Lão triệu Phụng bình tĩnh đáp <cười> Nắm chắc phần thắng ư? Không tôi chỉ muốn cho cậu biết Chuyện này không liên quan đến tôi cái gì cơ? tôi chưa kịp bắt mạch suy nghĩ của lão, tôi nói cái bẫy này không liên quan gì tới tôi cả. đừng giàm mồm. tôi quát lớn, suýt ném vỡ cả di động. chuyện này vốn từ lão mà ra, giờ lão còn vào vịt toàn ức, đúng là hoang đường. nực cười. song giọng lão vẫn bình thản như không. <cười> lần này không phải tôi hại cậu, cả tôi và cậu đều là người bị hại cả thôi. tôi dần đến phì cười hỏi lại. Ông lại có mánh lừa mới đấy à? Tôi nói thật đấy. Lã Triều Phong điềm nhiên. Được, vậy tôi hỏi ông, món đồ giả bán cho mắt chó có phải từ chỗ ông không? Phải. Ông dùng địa chỉ nhà Diêm Sơn Xuyên để đánh lạc hướng đúng chưa? Phải. Công ty mỹ nghệ Tân Trịnh Đồ Lương, công ty vận tải Chấn Viễn và xưởng làm giả ở thành tế đều là sản nghiệp của ông phải không? Phải. Chị tố là ông ra mà đó. Phải thế mà ông còn dám nói chuyện không liên quan đến mình lao chiều phùng thở dài sườn sượt <cười> cậu nghĩ kỹ mà xem mình nhãn mai hòa bị dồn cho tối tăm mặt mũi còn tôi thì không à cơ sở làng thành tế tôi đã phải gây dựng bao nhiêu năm mai tốt là cũng là bậc quốc thủ khó khăn lắm mới vầy được chớp mắt một cái đã bị cảnh sát đánh úp thế là sôi hồng bỏng không cả chưa kể cảnh sát còn lần theo bắt giữ khá nhiều người trong đường dây Khiến tôi tổn thất nghiêm trọng Nghe Lão nói một tràng, Tôi cũng rối cả lên Rốt cuộc Lão đang nói gì thế Làng thành tế rõ ràng là cái bẫy Lão giăng ra chờ tôi Sao giờ lại tố khổ Thấy tôi im lặng Lão giải thích thêm Nói thẳng ra chuyện lần này Còn có kẻ khác đứng sau Mục tiêu của chúng không chỉ là mình nhãn mài hòa Mà còn là cả tôi nữa Nghe Lão nói vậy Tôi cũng ngẫm lại mọi chuyện Thảo nào tôi cứ lờ mờ cảm thấy kế hoạch này có gì đó hơi vô lý Xong chưa kịp nghĩ thấu đáo Giờ nghĩ lại mới thấy cảm giác vô lý ấy Là bởi ngay từ đầu tôi đã có định kiến rằng Lão Triều Phụng đứng sau thao Túng cuộc diện này Làng thành tế là quân cờ thí Lão Vứt đi. Nhưng nếu toàn bộ âm mưu này do một phe thứ ba thao Túng Thì rất nhiều nghi vấn đã được giải thích Phe thứ ba Đã sai, trùng ái hòa dẫn dắt tôi phá sàn nghiệp của Lão Triều Phụng và Trịnh Châu, rồi còn dùng cách nào đó khiến chị Tố lừa gạt tôi. Nhưng gì bà tác kể có đến 90% sự thực. Chỉ nói dối một điểm là Lão Triều Phụng tham gia giám định thành Minh Thượng Hà đồ. Kết quả tôi cắm đầu tin theo, lôi ra những điểm nghi vấn của thành Minh Thượng Hà đồ. Bây giờ chúng mới kích động dư luận, chẳng những dồn mình nhãn mai hòa và chân tường, mà còn làm Lão Triều Phụng tổn thất thề thảm. Từ đầu đến cuối, chúng chỉ dùng một tên trùng ái hòa, nhờ Mai Tú Lan nói dối đúng một câu. Một người, một câu mà có thể bốn lạng bạc ngàn cân, khiến cả tôi lẫn mình nhăn mày hòa lảo đảo. Thủ đoạn này quả là cao minh sắp xếp tuyệt khéo. Lão Triều Phụng chặt lưỡi thán phục. Kẻ nào lại bày ra chuyện thế này? Tôi cố nén giận, hỏi kẻ thủ truyền đời. Cậu cho nhận ra, kẻ được lợi nhiều nhất là kẻ đáng ngờ nhất. Ông lão Triệu Phụng khan khan như một lão hồ ly già yếu. Bạch Truy Liên ư? Chính xác. Tôi nhướng mày. Trung đình thừa nước độc thạc câu, loan tin rằng mình có bản gốc thanh minh thượng hà đồ để hét giá trên trời à? Đầu kia lão Triệu Phụng cười sang sảng, ong cả óc. Hả, <cười> thằng oắt con này, tôi nên bảo là cộng gốc ngếch hay thông minh đây? Giết gà không dùng dao mổ trâu. Bách Thụy Liên làm ăn lớn như thế Cần gì phải để mắt đến mấy triệu tệ vặt vãnh ấy Tôi cáo kình vặn lại Vậy ông bảo mục đích của chúng là cái quái gì Đầu kia cười khà giọng thâm trầm khó tà Kiến sư, sư trưởng đã nói thế nào nhỉ Cải cách mở cửa Đã mở cửa Thì phải can đảm thu hút đầu tư bên ngoài Thu hút cạnh tranh Mấy sàn đấu giá Do Bách Thụy Liên cầm đầu Vẫn luôn muốn tiến vào thị trường đại lục chướng ngại vật lớn nhất của chúng là gì? lẽ nào tôi kinh ngạc thủ sâu đến đầu cũng chẳng bằng chặn đường làm ăn lớn nhất mình định mở sàn đấu giá ở bản địa hòng thao túng việc buôn bán của vật trong nước dĩ nhiên sẽ thành cây gai trong mắt chúng cần phải trừ khử kẻ ác hiểu nhau lão chủ phùng quả nhiên nhìn thấu triệt hơn hẳn tôi và giáo sư trịnh tôi thực không ngờ Kẻ dùng tôi làm mồi nhử lại mang tâm tư thâm sâu Chẳng khác nào cụ hành tây, tầng tầng lớp lớp, phải bóc hết các lớp mới thấy được ý đồ thực sự. Cái chúng nhắm đến không phải bản gốc thành minh Thượng Hà Đồ, mà là cả thị trường Trung Quốc. Sau khi nhìn thấu mọi chuyện tôi mới nhận ra, mình là con cờ quan trọng, mà cũng bé mọn biết bao trong cuộc cờ này. Tôi ngờ rằng Lưu Nhất mình cũng đã nhận ra vấn đề. Chẳng qua ông ta sợ tôi không chịu nổi áp lực nên mới không nói ra mà thôi. Chuyện này thực quá kinh khủng. Thế lực bên ngoài hai các sàn đầu gia lớn đều là những người khổng lồ. Nhổ một sợi lông cũng to hơn thắt lưng của chúng tôi. Chỉ bọn họ mới có thể gây ra chuyện thế này. Để rằng bẫy mình nhãn mai hòa. Tuy không cần nhiều người thực hiện, nhưng lại cần một khối lượng lớn tin mật báo đằng sau. Tin về tôi, về minh nhãn mai hòa, về lão triều phụng. Những chi tiết nhỏ khi giám định thanh minh thượng hạ đồ năm xưa, bí ẩn việc trị tố bị ra Đống tài liệu cả công khai lẫn bí mật ấy Phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi khởi sự Mới có thể phát huy trí tưởng tượng Tạo ra kế hoạch này Cần một thế lực lớn chừng nào Mới làm được như thế chứ Lão Triều Phụng nói tiếp Chỉ cần lật đổ mình nhãn mài hòa sàn đấu giá bản địa sẽ không thể thành hiện thực Hạ gục được tôi Thị trường đồ giả bí mật Cũng bị chúng lũng loạn Tới lúc đó cả hai thị trường hợp pháp và phi pháp Đều sẽ rúng động Ngọn núi vàng núi bạc Là giới cổ vật trung hòa Sẽ thành vườn sầu Thành thuộc địa của chúng Tôi nghe mà toàn thân lạnh toát Tự biết không phải lão nói ngoài Ông mà cũng nói được những lời này Thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy Tôi chế nhạo Nếu đã lào đào như vậy thì nói xem Ông gọi điện cho tôi tính làm gì đây Mấy sàn đấu giá bên ngoài Trung Quốc Tiền nhiều như nước Quản lý chặt chẽ giờ vào thế lực của tôi hay mình nhãn mai hòa Ê eh, khó mà lay chuyển được Kẻ duy nhất phá vỡ được kế hoạch này Chỉ có cậu Lương nhất mình Hẳn cũng đã nhận ra điều ấy Nên mới cử cậu tới Nam Kinh Về phần mình Tôi đã để thằng Nhiên tới giúp cậu Tìm cách cứu vãn cục diện Tôi cười nhạt Nếu tôi không hiểu lầm Thì ông đang muốn bảo tôi giúp kẻ tử thù là ông Gắp hạt dẻ trong lò đấy à Lão Triều Phụng vẫn bình thản <cười> Giờ hạt dẻ của tất cả đều đang ở trong lò Cậu có thể khoanh tay ngồi nhìn tôi bị hạ cục Nhưng chắc không ngồi nhìn mình nhãn mài hòa suy tàn đâu nhỉ Tổ chức mấy trăm năm tuổi như vậy Nếu bị hủy hoại trong tay cậu Chắc hứa nhất thành trên trời linh thiêng Sẽ... Mắng cậu té tát đấy Ông còn mặt mũi nào nhắc đến ông nội tôi hả Tôi đùng đùng nổi giận Đừng nóng Cậu nghĩ mà xem Tôi nói có đúng không Mình nhãn mài hòa ở tiết trên cao Có những khó khăn trong nghề họ không hiểu được trong khi đám làm đồ già chúng tôi lại có đường hướng và nguồn lực ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hai phe chúng ta một chính một tà, bổ khuyết cho nhau, đôi bên cũng có lợi, phải tốt hơn không? Tôi cố gắng nén, giận, thừa nhận, mình không phản bác được lão Giờ Bách thủy Liên muốn tiến vào Đại Lục, dưới tác động của thế lực bên ngoài, mình nhát Mài Hòa và lão triệu Phùng đã bị đẩy về cùng một chiến tuyến, cùng chung lợi ích, cùng chung vinh nhục. Tôi sẽ không hợp tác với kẻ thù gia tộc Nghĩ đi nghĩ lại Tôi vẫn từ chối đề nghị của lão Cậu cứng nhắc quá Thù hận giữa đảng quốc dân Và đảng cộng sản có sâu không Vậy mà khi quân Nhật tấn công Họ vẫn bắt tay nhau cùng chống lại Cậu quá câu nệ thù án cá nhân Mà bỏ mặc đại cục Không phải hành vi của bậc trí giả Lão Hồ Ly này nói Cứ như tôi là tội nhân vậy Nhưng tôi vẫn không hề dao động Kẻ thù là kẻ thù nhưng hôm nay tôi vì lợi ích mà tạm thời bắt tay với chúng, thì đến ngày mai khi được chào cho nhiều lợi lộc hơn, có phải tôi sẽ gạt bỏ luôn mối thù này không? Lão Triệu phụng như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi biết, cậu không vượt qua nổi cửa ải tâm lý, cậu cần cho bản thân một lý do chính đáng để hành động. Được thôi, không sao, tôi sẽ giúp cậu. Gì cơ? Nếu chuyện này giải quyết êm thấm, tôi sẽ ra mặt gặp cậu. Tìm tôi ngừng một nhịp, Xong tâm trí vẫn tỉnh táo. Ông tử tế thế kìa. <cười> Năm nay tôi đã chín mươi mấy tuổi rồi. Có gì mà không nghĩ thoáng được đâu chứ. Lão Triều Phụng cười khà Tôi nhắm mắt lại thấy khó nghĩ vô cùng. Dường như Lão Triều Phụng đã tính toán mọi chuyện hết sức chu đáo. Đề nghị Lão đưa ra với tôi chỉ có lợi. Chứ chẳng thiệt gì. Vừa có thể thể hiện nhanh chóng cứu mình nhãn mai hòa. Lại tiện thể giải quyết xong xuôi ăn oán giữa lão Triều Phụng và gia đình mình Tôi quả thực không có lý do từ chối Nhưng sao cái xa quyết như lão tự nhiên lại thành lôi phòng thế này Tôi không sao tin được Đường càng bằng phẳng lại càng dễ có bẫy. Tôi đã bị lừa một lần Không muốn ăn quả lừa thứ hai Các người cứu yên yên ra Tôi sẽ cân nhắc đến việc hợp tác Nếu không thì đừng đề cập tới nữa Tôi đáp Được, tình, tình hình cụ thể cầu cứ bàn bạc với thằng Nhiệt, nó có toàn quyền huy động các nguồn lực của tôi. nhớ đấy, trước khi xong việc đừng ra tay với nó. tôi nhìn giờ bất nhiên miễn cưỡng nhận lời. cầu phải lấy hứa nhất thành ra thề. lão Triệu Phụng dường như vẫn chưa yên tâm. tôi nghiến răng lập lời thề. lão Triệu Phụng phá lên cười. kẻ khác thề thốt tôi chẳng coi vào đâu, nhưng người nhà họ hứa các cậu có tiếng thành thực nên tôi tiệt. nói rồi lão cúp máy. Tôi đặt di động xuống bàn thờ hát ra Nhưng tảng đá đè nặng trên ngực Vẫn chưa thảy xuống được Dược bất nhiên cười khỉ gõ xuống bàn Giao hẹn rõ ràng Không được đánh tao rồi đúng không Tôi đứng phát giấy đi thằng ra ngoài Dược bất nhiên nhồm lên níu tay tôi Này vừa nãy đã giao hẹn rồi mà Mày không nghe thấy à cứ yên yên ra trước đã Bằng không thì miễn bàn ai chà không nhận ra tình cảm Giữa hai người đã sâu đậm đến thế rồi cơ đấy Khi nào làm đám cưới hả Giờ bất nhiên chụm hai đầu ngón trò vào nhau Điều bộ rung tục Mày một mình chẳng ai cai quản Chắc cũng ấy ấy rồi nhỉ Tôi thộp của áo gã gần rõ Tao hứa không động đến mày Nhưng không hứa bắt tay giảng hòa với mày đâu Liệu mà nhớ lấy Được rồi được rồi tao biết rồi Phòng mang trận mắt thế làm gì cơ chứ Giờ bất nhiên bất đắc dĩ xòe tay Chúng tôi một trước một sau đi ra cửa Giờ bất nhiên không dám đi ngang với tôi Mà tụt lại đằng sau Luôn miệng huyên thuyền Muốn cứ yên yên nói dễ thì dễ Nói khó thì khó Tất cả phụ thuộc vào đới hạc hiền Nếu lão rút đơn tô cáo thì dễ Nếu lão khăng khăng đòi kiện Với sức ảnh hưởng của lão ở Nam Kinh Chúng ta có tới đồn cảnh sát này, này Cũng vô ích thôi Họ sẽ nói là phải xử lý theo pháp luật Hoàng Khắc Vũ bà Tao đem một đồng đại tề thông báo tới Giọt bất nhiên huyết sáo, Kinh quá nhỉ Chẳng biết lão già ấy có chịu không thôi Họ khắc vũ bảo tao mang tới Hẳn là có ý riêng của ông ta Nay giờ tôi vẫn nhìn thẳng phía trước Chẳng buồn liếc sang gã Như đang nói chuyện với không khí vậy Chúng tôi quay lại công viên ban nãy Thì lớp luyện công đã giải tán Tôi bèn gọi điện cho Diêu Thiền Chẳng bao lâu sau một thanh niên đi đến Để tránh gây chú ý Hắn đã cởi áo cảnh sát Chỉ mặc sơ mi trắng Vừa gặp chúng tôi Diều Thiên đã về về hai ngón tay Tôi bèn rút trong túi ngực ra ít tiền đưa cho hắn Hắn nhanh nhào đếm ngay Rồi cao mày chế ít đòi gấp đôi Tôi nói ông đừng hét giá Diều Thiên biểu mồi khinh khỉnh Hử, Anh muốn cứu bạn gái mà còn tiếc tiền à Tôi lại rút ra một sớp tiền rút cho hắn Diều Thiên nhận lấy rồi trét miệng cười Được rồi Coi như thanh toán xong phí truyền tiền Tiếp theo đây các vị định chi bao nhiêu Để vào gặp cô ta Cậu tôi cáu điên người tham tiền tôi đã gặp nhiều nhưng dù là thư viện cũng biết giữ chữ tín đâu như tên diêu thiên này vừa cầm tiền đã lật lọng vô sỉ hết sức này anh bạn trẻ tôi bảo cậu làm thế có phải hơi thất đức không giờ bất nhiên bên cảnh chợt lên tiếng còn kẻ cả vô vài diêu thiên hắn thở lắc đầu đạo đức đạo đức đáng mấy tiền chứ các vị muốn gặp người thì phải nhờ tôi để tôi ra giá dậu đồ thì bìm leo thôi dựp bất nhiên cười cười ghé tai hắn nói mấy câu diều thiền tức thì biến sắc mặt đào như giang lạc đôi dòng bảo tôi tôi tin thành ý của các anh xong chuyện trả tôi cũng được trên đường đến trại giam tôi hỏi nhỏ dựp bất nhiên đã nói gì gã cười phá lên lão triều phụng dạy tao một câu dùng công chi bằng dùng tội đây là lời người xưa nói về lý tĩnh mày hiểu ý là gì không muốn người tao ngoan ngoãn nghe mày sai khiến thì nắm thóp sẽ dễ hơn là nhớ công lao. cái hàng tham tiền mờ mắt thế này thường rất nhát gan. tao bảo mình là người băng hội. nếu chuyện này không thành, nhà hắn sẽ gặp họa. sau đó cho hắn thấy khẩu súng tao giấu trong người, bảo hắn liệu mà làm. mày mang cả súng cơ à? tôi trợn tròn mắt. xỉ. súng nằm tư để phòng thân thôi. tao giờ là tội phạm truy nã, phải chuẩn bị cho mọi tình huống chứ. lục nói câu này dược bất nhiên rầu rầu dòng điều thoáng vẻ buồn bã và mệt mỏi. tôi nhìn sang mới thấy lâu ngày không gặp gã đã già hẳn đi. vẻ ngông nghênh công tử đã được thay bằng phong trần từng trải. tôi chạy nghĩ chẳng biết lão triệu phụng kia có gì hài hò mà khiến dược bất nhiên phản bội lại cả gia tộc, từ bỏ cuộc sống nhàn tàn để bán mạng cho lão. nhưng ngay lập tức dược bất nhiên đã lại cười nhè nhở. mày đừng lo, ta chưa dùng đến nó lần nào hết. giờ này ta vẫn chủ trương lấy đức thu phục người dặt theo thứ này để dọa thôi. tôi quay mặt đi không buồn đáp lời. tới trại tạm giam diều thiền để chúng tôi đứng ngoài đợi. còn hắn và thủ xếp. lát sau mới mặc áo cảnh sát đàng hoàng đi ra thông báo đã ghi sổ cho chúng tôi. giờ có thể vào gặp hoàng yên yên nhưng chỉ được một lúc thôi. hai chúng tôi băng qua hành lang dài rằng rạc tới phòng thăm gặp. căn phòng bị một tủ quầy dài ngăn đôi trông rất tồi tàn. cả ghế lẫn mặt tường đều bốc mùi ẩm mốc. Đối diện là một cánh cửa khép hờ Thoảng mùi khai pha xa Nhà vệ sinh có vẻ không được cọ sạch Phòng thăm gặp còn thế Thì phòng giam thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết Tôi lấy làm xót xa Yên yên là con nhà giàu Đã quen ăn ngon mặc đẹp Sao chịu nổi cảnh này chứ Chẳng mấy chốc một cảnh sát nữ Dẫn yên yên bước vào cô mặc áo tù tóc rối tung, Nhưng trông vẫn không đến nỗi nào Nhìn thấy tôi mắt cô sáng lên Vội xài bước đi đến Nhưng thấy bên cạnh còn dược bất nhiệt thái độ của cô từ mừng rỡ đổi sang kinh ngạc rồi chuyển thành giận dữ dược bất nhiên giơ tay chào cô song yên yên chẳng buồn khách khí quát lên cút đoàn ngồi phịch xuống ghế hỏi tôi sao hắn lại đi cùng anh tôi cười xòe hai tay ra chuyện dài lắm em khoan hỏi vội nói xem em và lão đối hạt hiền kia là sao vậy yên yên nhìn dược bất nhiên vẻ đề phòng rồi vén tóc kề lại đầu đuôi. Vâng lời Hoàng Khắc Vũ cô đến Nam Kinh, trước là tới thăm hỏi mấy danh gia cổ vật, sau là đi xin gặp Đới Hạc Hiền. Lúc còn làm việc ở Bắc Kinh, Đới Hạc Hiền là đồng nghiệp lưu nhất mình thường giao thiệp với người của mình nhãn Mai Hòa, trong đó Hoàng Khắc Vũ thân với lão nhất, coi như là bạn vong nhiệt Thế nên lần này Yên Yên lấy danh nghĩa người nhà họ Hoàng, nhờ Đới Hạc Hiền ra mặt ủng hộ việc hồi mở sàn đấu giá. nghe Yên Yên trình bày xong, Đới Hạc Hiền nhận lời ngay Đôi bên hẳn huyên thêm một lúc. Đới Hạc Hiền niềm nợ mời cô đi tham quan bộ sưu tập của mình. Lão có một nhà kho riêng, chuyên dành cất giữ các món cổ ngoan sưu tầm được. Yên yên đi một vòng xem xét. Ngờ đầu đới Hạc Hiền đột nhiên nắm lấy tay cô, nói là bắt mạch giúp. Nề mặt bề trên, yên yên đành đồng ý. Bắt xong đới Hạc Hiền nói mạch tường của cô không ổn, trong người có mầm bệnh. Chỉ hoàng đế khí công của lão mới trừ được. Thoát đầu yên yên còn kiên nhẫn lắng nghe về sau thấy lão càng nói càng nhảm nhí, đầu tiên bào chỉ có học viên nữ cấp cao mới được lão đích thân truyền công, sau lại đòi cô cởi áo để tiếp nhận nội lực của lão ở trạng thái nguyên thủy. Yên Hiền vốn nóng tính không nhịn được vừa ngày một món đồ sứ đập vào đầu lão, đó là một lưu hương bà Trần Nhữ Quan thời Tống. Đời học Hiền bèn tóm ngay lấy chuyện ấy, nói đó là món quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình. Hoàng Yên Hiền đánh cắp không thành thì đập vỡ, còn đồ tài lão sàm sỡ. Cảnh sát tới nơi nói rằng Yên Yên tố cáo Mà không có bằng chứng Món đồ sứ kia lại bị đập vỡ rành rành Thế là chàng hỏi rõ đầu đuôi Đã giam ngay cô lại ngay Yên Yên kể xong Tôi xa sầm mặt Đập bàn đánh rầm Tay họ đới này đúng là đốn mạc Đến cháu gái bạn cũ cũng định sờ muối Đúng là luyện khi công đến tàu hỏa nhập ma rồi Đời Hạc hiền còn ra vẻ nhân từ nói Chỉ cần Yên Yên xin lỗi Lão sẽ rút đơn trình báo Coi như nể mặt hoàng khắc vũ Xong yên yên thẳng thừng cự tuyệt Cô quất ức nói với tôi rằng Không hề hối hận vì đã đập lão Chỉ tiếc rằng chẳng đập mạnh hơn tí nữa Cho gãy mũi đới hạc hiền luật À phải ông em đâu rồi Sao chỉ có mình anh đến Trong trại giam không có báo giấy Nên chắc yên yên không biết Mình nhãn mài hòa đã xảy ra chuyện Cứ ngỡ tôi đến chỉ để cứu cô Giờ cô đang bị giam Dù có biết chuyện cũng chỉ ngồi lo lắng xuồng Nên tôi phân vân một thoáng rồi giải thích Quả quyết rằng Hoàng Khắc Vũ còn bận việc khác Nên hồi cử tôi tới trước Hơn nữa em gặp chuyện anh không đến Thì còn ai đến nữa Tôi dịu giọng dỗ dành vươn tay ra nắm lấy tay cô Thấy mắt cô đỏ hoe Tôi vội chấn an Nói cô đừng lo lắng Rồi hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây thật nhanh Bằng bất cứ giá nào Yên yên xòe tay ra nắm chặt lấy tay tôi đáp Em tin vào anh Tôi thầm cười khổ Cô đâu biết giờ tôi đang phải vác trên vai gánh nặng nhường nào Chẳng mấy chốc đã hết giờ thầm Yên yên lưu luyến Theo nữ cảnh sát kia về khu trại giam giữ Tôi lại rúi cho Diệu Thiên mấy đồng dặn hắn chăm sóc cho cô Diệu Thiên rụt rè nhìn Diều Bất Nhiên Rồi vâng giả luôn mồm Rời chạy tạm giam Diều Bất Nhiên đi xeo tôi Đột nhiên cười nhạt Tôi ngoái lại hỏi có chuyện gì Gã vươn vai đáp Yên yên dù sao cũng là người hoàng môn Không hiểu nhiều về đồ gốm, nên mới bị người ta ước khiếp. Dược bất nhiên xuất thân từ bạch môn trong mình nhãn mai hòa, chuyên về đồ gốm. Gã đã nói vậy, át là có nguyên nhân. Tôi gặng hỏi thì được Dược bất nhiên cho biết, gồm như đến bây giờ chỉ còn chừng sáu bài chục món do cố cùng Bắc Kinh, cố cùng Đài Bắc, bảo tàng Anh và một vài bảo tàng khác quản lý, món nào cũng có lai lịch rõ ràng, rất dễ điều tra. Nhưng trong bảng kê chưa từng nhắc tới nhà họ đới ở Nam Kinh có gốm nhữ quả. Gốm nhữ thực sự thông thường bắt nguồn từ lò quan ở chùa Thanh Lương huyện Bảo Phòng Nhữ Chầu, chuyên đề tiến cùng, cũng chỉ hoạt động chừng mười mấy năm. Hơn nữa lò này khi nung gốm thường không tiếc tiền, chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ, hệ sản phẩm không đạt sẽ đập vỡ ngay nên sản lượng rất có hạn. Người chơi đồ gốm đều biết trong giới có cầu, mời nhữ chín già Hàng năm đều có rất nhiều nhà sưu tầm khoe rằng nhà tôi có bao nhiêu món gốm nhữ song thực ra chưa bao giờ thấy đồ thật Dường bất nhiên cho rằng tùy chưa tận mắt thấy lưu hương bà Trần như qua nấy nhưng rất có khả năng đó là đồ giả Cũng như nói anh có ngọc tỷ truyền quốc vậy Có khả năng không Có Nhưng xác suất quá thấp Thấp đến nỗi khỏi cần tị Lão đới hạ khiên này cũng bần thật đấy Lại còn rước cả gốm nhữ già về nhà coi như bảo bối Trình độ văn hóa rào sổi có khác Dược bất nhiên cay nghiệt nhận xét Nhưng dù nó là đồ già Cũng không thể giúp yên yên thoát tội được cối đập đồ của người ta Chứ đâu phải mua nhầm hàng giả của người ta Nếu không cũng chẳng cần Tao phải tới tận Nam Kinh Tôi lắc đầu Dược bất nhiên thở dài từng bước <cười> Ta biết mày hận tao Có điều chúng ta giờ là người cùng một chiến tuyến Mày có việc gì thì đừng nên giấu tao Tao giấu mày cái gì chứ ta vẫn luôn thắc mắc ngày đưa hai bước thành mình thượng hà đồ ra đối chất đã đến sát sườn đây là lúc quyết định sinh tồn vòng của mình nhãn mai hòa lưu nhất mình phái mày đến nam kỳ nhất định không chỉ vì hoàng yên yên mày tìm đới hạc hiền hẳn còn vì việc khác mà đó mới là việc chính việc lớn đúng chưa nào? tiền khố này đúng là sắc sảo thoạt nhìn đã soi thấu mục đích của tôi tôi nhất định phải lấy được bí mật về thành mình thượng hà đồ mà đới hạc hiền nắm giữ sông cũng phải cứu cho được hoàng yên yên từ lúc rời chạy tạm xa tôi vẫn luôn vắt óc suy nghĩ hòng tìm ra một biện pháp vẹn cả đôi đường có phải đối hạc hiền cũng liên quan tới thanh minh thượng hà đồ không giờ bất nhiên nhìn thấy vào tôi như muốn moi ra điều bí mật tôi khó chịu bèn cười nhạt đốt lại <cười> mày tưởng tao vẫn như trước đây biết gì lại tông tốc khai hết với mày à tao phải giữ lại một quân bài để khỏi bị mày hại chứ Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng Hai chúng tôi nhìn nhau dây lát rồi bất nhiên lên tiếng trước <cười> Giữa chúng ta đã không còn chút lòng tin nào nữa sao Phải Tôi thẳng thừng trả lời Giờ bất nhiên bất lực giơ hai tay lên Ôi cha Mày cảnh giác quá Được thôi Ta không hỏi nữa Có điều bất luận mục đích của mày là gì Chúng ta cũng nên tới gặp đới hạc hiền một chuyến đúng không Tôi không phản đối đề nghị này Bởi Trung Quỳ cũng phải tới gặp Lão trước thăm dò xem tình hình thế nào Mới có thể quyết định kế hoạch tiếp theo Dù bất nhiên vật dụng quan hệ ngầm Của Lão Triều Phụng dễ dàng hỏi được nơi ở Của Đế Hạc Hiền Lão có hai chỗ ở Một là căn biệt thự cạnh Hồ Huyền Vũ Tầng dưới là trụ sở lớp khí công hoàng đế đới thị Tầng trên là nhà ở Đây là địa chỉ công khai Hàng ngày đều đông nghịt người Không đến ghi tên học khí công Thì nghe tiếng tìm tới nhờ Lão chữa bệnh Ngoài ra còn có một căn biệt thự ở ngoại ô Nam Kinh, bên bờ Trường Giang. Lúc trước Hoàng Yên Yên đã đến nơi này. giờ bất nhiên tháo vát nhanh nhẹn, chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc xe Jeep. Chúng tôi chạy thẳng đến cổng biệt thự. Biệt thự này nằm ở bên bờ Trường Giang, quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Đây vốn là trại điều dưỡng cho cán bộ cao cấp. Về sau cải cách mới được đới Hạc Hiền mua lại. Biệt thự vẫn giữ lối kiến trúc liên xô những năm 70-80. Nhưng đã được trùng tu lại vàng son lộng lẫy Trông như hoàng cung vậy Trước cổng có mấy kè mặc võ phục trắng đi tuần Họ không phải bảo vệ hay cảnh vệ Mà là đệ tử của đế hạc hiền Tự nguyện tới hộ pháp cho thầy Chúng tôi tự xưng là người của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa Đến vì việc hoàng yên yên nghe đến tên yên yên Mấy tên kia đều tỏ vẻ căm ghét và khinh bỉ Thái độ cực kỳ lạnh nhạt Tôi nói gãy cả lưỡi chúng mới miễn cưỡng đồng ý Và chồng thông báo Lát sau một đệ tử trong vai vế có vẻ cao hơn bước ra dẫn chúng tôi vào. Phòng khách trong biệt thự trang hoàng hết sức đặc biệt, đồ đạc đều là gỗ lê vàng thời thành, chính diện thờ một bức tượng hoàng đế bằng đồng, trước mặt đặt lư hương, sau lưng là hình vẽ Thái cực. Hai bên trái phải phòng khách treo đầy đề ảnh đều là cảnh đối hạ hiền bắt tay lãnh đạo các cấp. Sát cửa ra vào đặt một bể cá lớn hình vuông trong suốt, nuôi mấy chục con cá nhiệt đới từ trong bè có cành cây vươn lên khỏi mặt nước một con thằn lằn xanh lá loang lổ bám trên đó nuôi cá để tụ tài đây là kiến thức phong thủy nhưng nuôi thằn lằn để làm gì thì tôi chịu không đoán nổi nhìn đã thấy môn khí công này vỡ vần thái cực đồ mái thầy tống mới có liên quan đế gì đến hoàng đế dường bất nhiên lầm bầm tôi không ờ không hừ dàn phòng khách này phong cách tạp nhạp nhìn tường cổ điển Thực ra là một nồi tạp bí lù. Đây chính là thủ đoạn đám lừa gạt cực kỳ ưa thích, pha trộn gắn ghép các nguyên tố thần bí học lại với nhau để lừa gạt người khác. Chúng tôi từ tròn lấy hai chiếc ghế gỗ ngồi xuống, chật nghe trên đầu vang lên chàng cười sang sạc. Thế hai người từ trên gác đi xuống, một là cán bộ lãnh đạo điển hình, bụng phệ. Theo bên cạnh là một người trung niên mắt sâu mũi cao, mặc áo cổ tàu lụa xanh, tóc dài xõa vài, trông khá có tiên phong đạo cốt. Chỉ tiếc đỉnh đầu hói sỏi Chắc đây là đới hạc hiền Cục trưởng vương tuần này nhớ luyện tập Theo khẩu quyết ta chỉ để bài trừ Độc tố trong người Tuần sau ta sẽ mời ông và Mạc dùng bữa Cùng thưởng lãm bảo vật mới tìm được gần đây Đới hạc hiền cười nói Vật vừa mắt thấy đới Hẳn không phải tầm thường Coi như tôi được mở mang kiến thức rồi Cục trưởng vương sáng mắt lên nhận lời ngay Hai người vừa đi vừa nói xem trường khá thân thiết Đi được nửa đường đối hạc hiền liếc nhìn về phía chúng tôi, xong chẳng tỏ vẻ gì. Chờ cho cục trưởng vương ra về lão mới trở lại, tay chắp sau lưng quan sát chúng tôi một hồi nửa cười nửa không. Bây giờ tôi mới để ý thấy sống mũi lão bị thương, hẳn là kiệt tác của yên yên. Kẻ này xét về đường nét cũng không lấy gì làm tuấn tú, được cái ngũ quan đoàn chính, rất giống đảng viên nằm vùng trong phim, khiến người ta dễ có thiện cảm. Chẳng trách mê hoặc được bấy nhiêu người Tin vào môn khí công nhảm nhí của lão Tôi vừa định lên tiếng Thì đới hạc hiền đã giơ tay ngăn lại Sáng này ta nổi hứng bói một quẻ Mới hay có khách từ xa đến Hai vị đã là khách Đâu dám không mời trà thợp Lão vừa dứt lời đã có đệ tử Nữ mặc sườn xám Bưng hai chén trà và một chén nước đến Tôi và dược bất nhiên bưng chén trà Không nhấp Đới hạc hiền cầm chén nước lên rút lọ thuốc trong ngực áo ra giải thích Bệnh cũ mà phải uống thuốc đúng giờ. Đoàn lão không mở nắp mà gõ nhẹ lọ thuốc vào miệng chén, gõ mấy cái, chợt nghe tõm một tiếng, một viên thuốc chẳng biết lăn ra từ đầu rơi thẳng vào chén nước rồi tan ra. Tôi và Dương bất nhiên vẫn Thản nhiên như thường, chẳng hề kinh ngạc trước công năng đặc biệt này. Cách cách này Giang Hồ gọi là khổng tước mở bình, ý rằng chỉ giỏi giả vờ giả phí, chuyên dùng lừa gạt người bình thường. Kỹ xào không mở nắp lọ Vẫn lấy được thuốc này Nếu do ảo thuật gia biểu diễn Thì mọi người sẽ cười phá lên Nhưng đội là bậc thầy khí công thực hiện Người ta lại thấy thần kỳ khôn tả, Cười như đã tu thành chính quả vậy Có lẽ đới hạc hiền cũng nhận ra vẻ diễu, cợ, diễu cợt Trong ánh mắt của chúng tôi Nên không biểu diễn nữa Mà đặt chén nước xuống vầy tay áo Các cậu đến xin cho Hoàng Yên Yên chứ gì Phải chúng tôi hy vọng thầy có thể rút đơn kiện, tôi thăm dò. đới hạc hiền phui vạt áo hét cảm đáp. các cậu có bao giờ tìm hiểu về hoàng đế nội công không? tôi nhất thời chưa bắt kịp suy nghĩ của lão, ngần trà một thoáng mới đáp. mới nghe nói thôi. đới hạc hiền khoanh tay lại làm động tác phái chào rồi nghiêm túc nói. hoàng đế nội công là môn khí công do ta sáng tạo ra trên cơ sở nghiên cứu hoàng đế nội kinh mấy chục năm có thể kéo dài tuổi thọ, giải trừ bệnh tật, mở kỳ kinh bát mạch, khai thông thiên nhãn, mở ra công năng đặc biệt tiềm ẩn trong cơ thể con người. Tôi ừ một tiếng lấy lệ, đây Hạc Hiền vẫn tiếp tục thao thao. Môn khí công này không phải rèn luyện thân thể mà là tâm cảnh, quan trọng nhất là tâm thái bình hòa, không thủ oán, không ghi hận, trời cao biển rộng mới có thể như biển lớn dung nạp trăm sông. Ta tu luyện mấy chục năm. Sớm đã coi nhẹ ân oán thế tục duyện Chuyện này chỉ cần cô Yên xin lỗi ta trước mặt mọi người Ta sẽ không trùy cứu nữa Còn về phần bồi thường Ta nghĩ mình nhắn mài hòa chẳng có lẽ Không đến nồi một món gốm nhữ Tôi và Dược Bất Nhiên nhìn nhau Xem ra bậc thầy khí công này đúng là trơ cháo lúc đầu còn sát vẻ tiêu sái Thoạt cái đã dở thói vô lại Mà còn nói như thế mình độ lượng lắm vậy Bắt Yên Yên xin lỗi là chuyện không thể Khoa nói tin cô nóng này Mà rõ ràng là kẻ này dở thoái dê cụ Tại sao cô phải xin lỗi hắn chứ Nếu là tôi Tôi cũng không chấp nhận Cần nhắc một lát tôi đành nói khéo Yên Yên nóng tính Gặp chuyện thường hay bộp trộp Có lẽ đôi bên hiểu lầm nhau rồi Cô ấy còn trẻ Mong thầy Hiền dơ cao đánh khẽ Tôi đã cố quyền chuyện lắm rồi Xong đối hạc Hiền vẫn nổi giận Các vị coi đới hạc diện ta là hạng gì hả? Háo sắc tham dâm mà. Ta nói cho cậu biết Nội công của ta thông với cả vũ trụ Dù là đệ tử thân thiết Cũng không dễ dàng truyền cho Ta nể cô Yên là cháu bạn cũ căn cơ cũng khá Nên mới có ý tốt giúp cô ta Thoát thai hoán cốt, lĩnh ngộ đại đạo Thế mà cô ta chẳng những không biết ơn Còn ra tay đánh ta Nếu đến một cầu xin lỗi Cũng không nhận được Tâm cảnh ta sẽ bị nhiễu loạn Ngày sau tu hành sẽ sinh ra tầm mạc Đây chẳng phải là cô ta làm hại đến tính mạng ta ư? Đời Hạ Hiền nói ra những lời hoang đường này hết sức nghiêm túc Cứ như bị oan ức tay trời Chẳng biết là diễn giỏi hay thật sự cảm thấy vậy Chẳng trách Hoàng Khắc Vũ gọi Lão là tiên thần kinh Quả nhiên xem nhiều chuyện trường quá nên hóa điên rồi Tuệ Kiền nhân phân tích Thầy và Cụ Lưu Cụ Hoàng là người quen cũ Cũng từng là đồng nghiệp Hy vọng thầy nề mặt bọn họ mà bỏ qua chuyện này. Đới Hạc Hiền kinh khỉnh bĩu môi vứt mũi đáp. <cười> đừng nói câu nề mặt với ta. Ta bị con bé ấy đập chảy máu mũi, phá cả tướng, còn mặt mũi gì nữa. Các cậu có đưa ra được cách giải quyết nào khác không? Không thì đừng phí thời gian của ta nữa. Trước khi đến đây tôi đã lường trước kết quả này. Nếu Đới Hạc Hiền hiểu lý lẽ, thì đâu gây ra chuyện như thế. Tôi đành rút đồng đại tế thông báo trong túi ngược ra đặt nhẹ xuống bàn chẳng hay thứ này có đền bù được tổn thất cho thầy hiền chẳng đại tế thông báo quyết gấp à đây hạt hiền vốn đang uể oải ngả người ra lưng ghế trông thấy đại tế thông báo thì sáng mắt lên nhổm người định cầm lấy xem kỹ song tôi đã nhanh nhẹn xòe tay chụp lên nó lão thản nhiên rụt tay lại tiếp tục làm bộ thở ơ <cười> quả là mình nhãn mai hòa căn cơ sâu dày thật đấy Giới cổ tuyển đã tìm đồng tiền này mấy chục năm Chẳng ngờ nó lại nằm trong tay ông Hoàng Lão giỏi che dấu tâm trạng Nhưng tôi vẫn bắt được vẻ tham làng thoáng qua trong mắt Xem ra lão rất thích đại tế thông bào Thật hay quá Gồm như bây giờ còn khoảng hơn 70 món Xong đại tế thông bào lại chỉ có 2 đồng Vật càng hiếm càng quý Chắc cũng đủ đền bù xích mít lần này rồi nhỉ Tôi ngầm to cho lão biết món gốm nhựa của lão chỉ là hàng giả, trong khi đồng tiền này là hàng thật, giá thật. Đới hạc hiền cúi đầu vuốt móng tay để dài, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau lão ngẩng lên, tuồng tìm cười đầy quái dị. Ông hoàng chưa kể với cậu à, ta vốn quê ở Hàng Châu, là con cháu đới hy, đồng tiền này vốn là vật của nhà ta, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay ông ấy, thế nên đây không gọi là đền bù mà chỉ là trả về chủ cũ thôi. Đới Hạc Hiền ra lại là con cháu Đới Hì. Tôi thực không sao ngờ nổi, nhưng cách nói của lão cũng hơi khiển cưỡng. Theo quy định trong giới cổ vật không ai có quyền sở hữu vô thời hạn một món đồ cả. Dù là báu vật gia truyền, nếu nửa chừng thất truyền thì chẳng còn liên quan gì tới gia đình đó nữa. Đại tế thông báo thuộc quyền sở hữu của Đới Hì cuối thời thành. Nhưng sau khi Đới Hì qua đời nó đã mất tích, giờ nó xuất hiện trở lại. Đới Hạc Hiền không có quyền nhận lạc của mình, có điều đền bù cũng được trả lại cũng xong miễn là có thể đòi lấy tự do cho yên yên thì thế nào chẳng được đới hạc hiền và hoàng yên yên cũng chẳng có thủ án sâu đậm gì một bên là báu vật hiếm có một bên là chút dần vớ vẩn lão hạt không khó lựa thế nào tôi cần hỏi đới hạc hiền đới hạc hiền nghiêng đầu cảm khái nói <cười> Từ khi đới hi tự tử đại thế thông báo thất lạc nhà họ đới cứ ngày càng xa xôi Năm xưa ở Bắc Kinh ta từng nhờ ông Hoàng để ý hộ Hồng tìm lại báu vật này Hoàn thành tâm nguyện cho tổ tiên Ông ấy lúc nào cũng bảo chưa tìm thấy Thì ra đã âm thầm làm giúp ta rồi Chắc là muốn cho ta ngạc nhiên đây mà Câu này ngấm ngầm có ý trách móc Lẽ nào lão vừa muốn lấy đại tế thông báo Vừa không chịu thả người Tôi đặt hai tay lên đầu gối, Không khỏi căng thẳng Vật cực duy nhất tôi có là đồng tiền này Mong rằng không xảy ra chuyện gì rắc rối nữa Đôi hạt hiền cảm khái xong, giơ hai tay lên trước ngực vận khí, rồi lại từ từ nén xuống đan điền, thở ra một hơi dài. Thôi vậy, người tu đạo chúng ta không nên sau đó mới truyền thế tục vụn vặt. Ông Hoàng chịu trả đồng tiền này cho ta là quý hóa lắm rồi, ta cũng chẳng làm khó cháu nội ông ấy làm gì. Tôi đang định tiếp lời thì lão nhướng mày bồi thêm một câu. Miễn là đồng tiền này thực sự là vật của nhà ta, thế nghĩa là sao? Tôi ngần người Cậu là người của mình nhãn mài hoa mà không hiểu à Các vị lấy bừa thứ gì đưa đến Ta cũng phải tin được Dù sao cũng phải kiểm nghiệm thật giả chứ Yêu cầu này nghe cũng hợp tình hợp lý Tôi kẹp đồng tiền trong tay đưa tới Trước mặt lão đôi hạc khiên dường như không muốn chạm vào Tôi nhúc mày cầm lấy đồng tiền Rồi rút mùi xoa ra lau tay Đoàn lão búng tay đánh tách Lập tức có đệ tử đưa kính lúc vân đồi mồi tới Lão cầm kính lên xăm soi một hồi Chật cười nhạt ném tiền trả lại hừ Ông Hoàng khinh ta rời dưới cổ vật lâu quá hay sao Mà cố tình đưa đồ giả đến thử chứ Sao lại thế được Tôi đứng phát dậy Đồng tiền này dùng để đổi lấy yên yên Sao có thể đưa hàng giả chứ Đôi hạc hiền chìa kính lúc cho tôi Cầu tự nhìn chữ thông kia đi qua lớp kính phóng đại Từng chi tiết trên đồng tiền hiện lên rõ mùn một, một Loài tiền này viền rộng lưng nhắn Bốn chữ in trên mặt nó Chính rõ ràng ngay ngắn Nhưng bộ quài xước của chữ thông Ở bên phải lỗ vuông lại gồ lên một nét mảnh Hất về phía viền ngoài đồng tiền Như thế Lúc đề chữ bị thừa đi một nét vậy Chỉ cần không động tới chủ đề khí công Đới hạc hiền liền cực kỳ sắc sảo Tài tề thông bảo Được lý thằng đúc Lúc mới dựng nước Có tiếng là tinh xào rõ ràng Vậy mà lại này ra khiếm khuyết này Chẳng hoang đường lắm sao Hương hồ tiền tệ không phải thư pháp Phải đúc bằng khuôn Nghìn đồng như một Sao trong đó lại có một đồng vô duyên vô cớ Thừa một nét bút chứ Lão hỏi rồn rập sang tôi chỉ cúi đầu không nói Hoàng khắc vũ không lý nào lại lừa tôi Nhưng điều đới hạ Hiền nói đều xác đáng Nhất thời tôi chẳng biết phản bác thế nào Dược bất nhiên ngồi bên mấy lần đỉnh chen vào Nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải Độc số này của cậu còn chẳng đáng tiền Bằng cái kính lúp của ta đâu. Đới Hạc Hiền lấy lại kính từ đắc khoe. Tuy ta rời giới học thuật đã lâu, nhưng sơ hở kiểu này vẫn nhìn ra được. Các cậu đừng nhiều lời nữa. Nói đơn giản thôi, cô ta không xin lỗi cũng được. Cứ theo ta học khi công 3 tháng. Khi nào dạy chán, ta sẽ cho cô ta về. Thầy lão giỏ giọng lưu mạnh, tôi nổi điên quát lên. Họ đới kìa, đừng có ước hiếp người quá đáng. Đới Hạc Hiền ngồi chém trệ trên ghế xoay hai tay ra. Trước là cho một con bé đến đập vỡ mũi ta Sau lại cử hai tên nhãi xanh cầm hàng xà đến lừa người Bị vạch trần Thì nổi giận và ta khinh người quá đáng <cười> Mình nhãn mày hòa các người hay thật đấy Ông là bề trên phải biết tự trọng chứ Đã biết ta là bề trên thì về đi Để bậc bề trên của các người đến mà thương lượng Nói tới đó đới hạc hiền chật nghiêng đầu cười mỉa À ta nhớ ra rồi Mình nhãn mày hòa các người giờ đang dối như canh hẹ Bề trên còn chạy đôn chạy đáo xử lý Làm sao mà lo được mấy chuyện vụn vặt này chứ Ngày vậy tôi càng điên tiết Là khốn này không nề tình cũ Khoanh tay đứng nhìn đã đành Còn dán châm chọc chế diễu Đời hạ hiền chồng buồn đếm xìa đến tôi Tiếp tục huyền thuyền Không ngờ lưu nhất mình thận trọng cả đời Lại ngã ngựa vì thanh minh thượng hạ đột Chật chật Ngay từ đầu ta đã nói bức tranh ấy có vấn đề Mà ông ta không chịu tin Giờ ông ta bảo cầu tới nhờ ta giúp Còn nói muốn nhận sai không? không, tôi đáp vừa dứt lời chợt thấy tay áo bị giật mạnh, tôi cúi xuống bắt gặp gương mặt bất lực của dược bất nhiệt. bây giờ tôi mới giật thoát thầm than trong bụng ngẩng lên thì thấy đới hạc hiền đang xào quyệt nhìn mình cười đắc chí. quả nhiên cậu tới nam kinh tìm ta không phải vì cô yến mà vì thanh minh thượng hà đồ. tôi vỡ lẽ thì đã trúng kế lão. đới hạc hiền thừa nước đục thả câu trước tiền huyên huyên một chàng về khí công. Rồi cố ý chọc cho tôi nổi giận thậm chí rối loạn Sau đó nói từ chuyện Hoàng Yên Yên Sang Thanh Minh Thượng Hà Đồ Thế là dễ dàng moi được ý đồ thực sự của tôi Tôi lúng túng đứng đờ ra tại chỗ Hối hận không thôi Đợi Hạ Khiền quan sát tôi một hồi Mắt chợt sáng lên Ây vừa rồi ta không để ý Cậu chẳng phải hướng nguyện anh hùng đánh đồ giả đây ừ Giờ tôi mới nhớ từ lúc vào đây Lão vẫn chưa hề cho chúng tôi cơ hội tự giới thiệu Thật ra tôi Đới Hạc Hiền Nhận ra tôi thay đổi thái độ lập tức Xong tôi đoán không phải lão niềm nở Mà là tò mò thì đúng hơn Thế kè gần như đánh sập Cả mình nhãn mai hoa là tôi Giờ đây lại chạy việc cho mình nhãn mai hoa Bất cứ ai cũng sẽ thấy tò mò Đới Hạc Hiền thích thú nhìn tôi Giờ cậu nổi tiếng rồi Một mình đấu với cả mình nhãn mai hoa Đại nghĩa diệt thần Chỉ rõ thanh minh thượng Hà đồ Trong cố cung là giả Còn thể lấy lại sự minh bạch cho thị trường cổ vật Được báo chí tầng lên tận mây xanh Gây ra chuyện ẩm ý thế Mà Lưu Nhất Minh không khai trừ cậu Lại phái cậu tên Nam Kinh Bụng già đúng là rộng rãi Nhưng lời của Lão như vô vàn nan trẻ Cốt lên mặt tôi thành từng lần xanh máu Đới Hạc Hiền lại tiếp Ta đã đọc bài phân tích của cậu Về thanh minh thượng Hà đồ rồi Cũng sâu sắc đấy Nhưng chưa đến mức tuyệt thải Chỉ có thể coi là sắc sảo Chưa đánh trúng chỗ hiểm Nói tới đó Đới Hạc Hiền bỗng dừng lại nhèo nhèo mắt Tim tôi đập thình thịch Quả nhiên lão biết gì đó liên quan đến Thanh Minh Thượng Hà Độ Tôi đang định hỏi Thì đới hạc hiền đã xua tay Bấm đốt tính toán rồi vỗ đùi Sáng nay ta bói một quẻ Quẻ tượng vốn là khách giữ đến nhà Nhưng đằng sau còn có một tầng biến hóa Vốn dĩ ta không hiểu Giờ mới vỡ lẽ giả là ứng vào cậu Được rồi, cậu đưa tiền cho ta đi Tôi chẳng hiểu lão định làm gì Trần trừ mãi mới đưa đồng tiền giả ra Đấy Hạc Hiền dùng hai ngón kẹp lấy Nheo mắt nói Dám lấy tiền già đến lừa ta Đáng lẽ phải đuổi hai người ra khỏi cửa Nhưng quẻ tượng đã như thế Ta cũng chẳng muốn làm cẳng Tạm dùng đồng tiền già này Đổi lấy một cơ hội cho cậu vậy Cơ hội à Ta cho cậu một cơ hội đánh cược. Nếu cậu thắng ta sẽ làm theo lời cậu Còn nếu thua thì về trò mọc Tôi không rõ lá có ý đồ gì Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác Đành trầm giọng hỏi Cược thế nào? Đới Hạc Hiền cười khà. Đừng lo, ta không đem khí công ra đấu với cậu độc. Làm thế có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Chúng ta đánh cược theo quy định của giới cô vật đi. Thế nào? Được, đề nghị của lão chính là hợp ý tôi. Đới Hạc Hiền từ từ đứng dậy tay hướng cầu thang làm động tác mời. Tôi và Dương bất nhiên nhìn nhau rồi cùng theo lão đi lên. Đến giữa cầu thang Đới Hạc Hiền bỗng quay lại cười bảo tôi. Cầu Nguyên này, quẻ của ta còn có điểm... Lèo thang trời, chứng tỏ cậu rất có duyên với nội công hoàng đế của đế thị. có muốn làm môn hạ ta không? Căn cơ và ngộ tính cậu như thế. Ất ngày sau sẽ làm nên thành tựu lớn. Thôi khỏi, tôi theo phái vô thần. Tôi từ chối ngay, chẳng buồn suy nghĩ. Vô thần thì sao chứ? Khí công vốn chẳng liên quan gì đến quỷ thần mà là phương pháp kết nối với vũ trụ, tham ngộ chân lý cuối cùng nhiều nhà khoa học nước ngoài cũng đưa nhau gửi thư đến bàn luận về thuyết tương đối về ta đấy. hệ nhắc tới khi công đới học hiền lại liên cơn thần kịch tôi cũng chẳng muốn dây vào lão chỉ đáp qua loa lấy lệ mấy câu. lên tới tầng hai chúng tôi nhìn quanh mới thấy nơi này không ngăn phòng mà là một đại sảnh thanh thang. tấm biển trước sảnh viết ba chữ chuyện lớn kê cổ hiền. trong sảnh bày đủ thứ cổ vật từ đồ gốm đồ gỗ đến đồ đồng đều đặt trong tủ kính. Bên cạnh còn có bảng đồng vàng rực giới thiệu rõ ràng. Tôi đoán đây là bảo tàng tự nhân của đại hạc hiện, bày những thứ lão sưu tầm được. Cửa sổ bốn mặt đều treo rèm Vài dày xanh thẫm nên không mấy lọt sáng, không gian hết sức yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ù ù trầm thấp hẳn là điều hòa đồng bộ. Tôi ngó quanh thấy một tủ kính bỏ không, song bảng đồng vẫn chưa gỡ, viết rõ lưu hương cốm nhữ. Xem ra lần trước đến yên yên đã đánh lão ngay ở đây. Dược bất nhiên là một động tác khinh bì với tôi ý nói Mấy món đồ cúng ở đây đều là dởm cả Nổi bật nhất là bức tường vừa cao vừa rộng Cuối sành, áng chừng phải cao đến 3m30 Giá gỗ trưng bày được đóng vào tường Chật gỗ trồng sắc vàng lại óng ánh xanh nhạt Vần gỗ đều đặn nền nã thấp toán sợi vàng Giá trưng bày được ngăn thành khoảng 30 ô, Như một bàn cờ vây treo trên mặt tường mỗi ô lại đặt một món cổ vật thôi thì đủ các chủng loại nào lưu hương đồng đỏ, lọ cắm hoa cồn, cong men tím cà, hộp gỗ đàn hương, chén trà lá xanh, tượng Phật ngọc ấm từ xa, chén vuông thép vàng, ống bút sứ thành hòa. Tạm chất luận thật giả chỉ biết hỗn tạp hết sức có thể gọi là muôn màu muôn vẻ. Tôi gạt bỏ suy nghĩ mệt man đi thẳng vào đề đánh cuộc thế nào? Đới Hạc Hiền giơ móng tay dài thượt, trò ra gỗ tuồng tìm cười, Chầm bước bắn liễu, Chầm bước bắn liễu ư? Dân Bắc Kinh các cậu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, bắn úp. Tôi và giờ bắt nhiên đồng loạt hướng mày. Không ngờ Đới Hạc Hiền lại chọn phương thức kỳ lạ đến vậy. Bắn úp là một trò chơi từ thời xa xưa ở Trung Quốc, dùng âu hoặc àng úp lên một đồ vật nào đó rồi bắt người ta đoán có điều trong giới cổ vật. Từ này còn dùng để gọi một cách đánh cược. Nhà cái bày mấy món đồ cổ ra bàn, ít thì năm sáu món, nhiều thì hai ba chục món gọi là bày trận. Kè bán úp đứng đằng xa. Hán trong một tuần hương phải chọn ra được món quý nhất hoặc cổ nhất, hay món đồ giả hoặc thật duy nhất trong đó. Đề mục lựa chọn do nhà cái quyết định. Đấy vốn là trò chơi giúp vui để xem ai tinh mắt. Về sau dần dần thành một cách đánh cược. Giới cổ vật không phải giang hồ, không nhiều pha liều sống mái với nhau. Các phải mâu thuẫn không dàn xếp được sẽ dùng cách này để phân thắng bại. Cách đánh cược này không như đấu khẩu. Đấu khẩu được quan sát thật kỹ từ khoảng cách gần, phân biệt thật giả. Thật sự phải dựa vào trình độ giám định. Còn bắn úp lại chỉ cho đứng xa không được lại gần, càng không được chạm đến. Nên trực giác, chỉ nhớ, mắt nhìn và kinh nghiệm đều quan trọng như nhau. Còn khó hơn đấu khẩu. Vì phải đứng xa không nhìn rõ được nên nhân tố quyết định thắng bại thèn chốt thường không phải cổ vật mà là tâm lý. Vì như nhà bày ra hai món Bên trái là bát sứ thanh hòa Bên phải là bút lông thỏ Bảo người bán úp đoán xem món nào đắt hơn Theo lẽ thường dĩ nhiên món đầu tiên đắt hơn Nhưng Có khi món sau lại có lai lịch Xuất xứ đặc biệt gì đó Liệu nhà cái có lợi dụng việc Người bán úp đứng xa không thể quan sát kỹ Mà răng bẫy không Nghĩ thêm nữa là lại thấy Liệu người ta có giờ kế không thành Của ý bày ra màn bình không ngại dối hay không Cứ bàn khoản mãi thành ra luật quẩn đó mới chỉ là hai món đoán mò cũng được xác suất 50%, thông thường bắn úp đều bày chừng 10 món, thậm chí hơn 20 món. Đến lúc đó nếu anh không đoán được tâm lý kẻ bày trận thì chẳng có tí hy vọng nào. Thế nên cũng có người nói, đấu khẩu là đọ đồ vật, đọ năng lực, còn bắn úp lại là đấu người đấu tâm. Trước đây ở Bắc Kinh có một kẻ tên Hách Nhân Kiệt là con cháu bát kỳ, thường được gọi là đinh trong mắt. Y có một tuyệt kỹ hệ đến hiệu đồ cổ nhìn qua một lượt là chỉ ra vành vách, cái nào là thật, cái nào giả, cái nào giá bao nhiêu, còn tình hơn đám chuyên gia. Người bán đồ cổ hệ thấy ý tới đều vội vàng kéo xem vai che trước cửa hàng, nên y còn được đặc biệt danh là phố vắng toàn. Y từng tham gia mấy chục lần bắn úp chưa từng thất bại, nhiều chuyên gia lão luyện ở Bắc Kinh cũng thua trong tay y. Chỉ dựa vào cặp mắt sắc sảo nhìn thấu lòng người về sau trong một lần bắn úp đối thủ của Hách Nhân Kiệt khi bài trận đã lén mờ ngăn ngầm Y Vốn bắn chuẩn, nào ngờ kẻ kia lại âm thầm đánh cháo Hách Nhân Kiệt không biết nội tình cứ ngỡ mình lầm hộc ra một búng máu tự tin sụp đổ tan tành từ đó suy sụp không gượng dậy nổi mắt nhìn cũng mất linh. Tồi thổi nghĩ làn màn nhìn sang giá trưng bày của Đế Hạc Hiền trên đó bày ba món đồ cổ trong bắn úp thế này được coi là nhiều mài mà có rất nhiều chủng loại không món nào giống món nào khác biệt lớn nên cũng dễ đoán hơn nếu ba mươi món này đều là đồ gốm trấn cảnh đức thì tôi coi như thua luôn Đơi Hạc Kiến rút ra rút ra một nén hương cắm vào lư hương hào hứng nói: ta say sưa với khí công mười mấy năm lâu lắm không so tài với các bằng hữu trong giới cồ vật rồi hôm nay quay về truyền thống dùng hương không dùng đồng hồ. Đoàn láo làm động tác vạch một đường dưới sàn cậu đứng đề đi ta cũng không ra đề khó. Chỉ mời cậu chọn ra một món quý giá nhất Trên giá này thôi Hạn một tuần thường Đoán đúng thì cậu thắng Từng nghe nói cậu phá được vụ án đầu Phật Lần này thử xem người ta có đồn đại quá lên không Tôi bước tới vạch phần cách mí môi Rồi bất nhiên đứng sau lưng tôi nói nhỏ Chuyện này khó đấy Mày làm được không đây Tôi cũng không dám chắc Nhưng vẫn cố nói cứng Mày không phải lo Tao xử được Rồi bất nhiên nhún vai lùi lại mấy bước Đới hạc hiền thấp hương Tức thì một làn khói lững lờ bay lên Cả sảnh trưng bày tĩnh tại thăm mù hạt Tôi mở to mắt nhìn lên giá Thì lực của tôi không tồi Vạch phân cách của đới hạc hiền cũng chẳng xa lắm Tôi có thể thấy rõ kiểu sáng Hòa vằn chất liệu của ba mươi món kia Những lời đề đặc biệt trên đó Cũng tạm thấy được Cụ thể hơn thì chịu Một tuần hương áng chừng khoảng 15 phút Có nghĩa là cứ 30 giây tôi phải nhìn rõ một món Áp lực tâm lý khá lớn Bắn úp là đấu tâm Quả nhiên dành bất hư truyền Tôi cố tĩnh tâm lại Rồi lần lượt xem từng thứ Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi Là một ống bút xứ thanh hòa vẽ non nước và người Món này bóng lặn và trong Mèn xứ trắng ánh xanh Trên họa sông núi Cây liễu đã héo khô Mặt tung gác bên cạnh vẫn xanh tốt Hẳn là cảnh cuối thu Nhìn có vẻ là đồ giữa thời thành Không phải chiều ung chính Thì là cản lòng Tôi nhanh nhẹn áng trường giá Rồi nhìn sang món thứ hai Món thứ hai là một hộp sắt dẹt hơi to ngang Có xà đỡ Làm bằng sắt tây bốn góc bịt bạc Trên nắp còn có hoa văn kỳ hà đều tăm tắp Đây là hộp thuốc lá viền bạc Độ cao bên trong vừa vặn Đựng một hàng điêu thuốc Nếu thứ này không phải thời dân quốc Tôi sẽ bè cổ giữ bất nhiên Tóm lại không đáng bao nhiêu tiền Nên tôi bỏ qua luôn Tới đây tôi tùng tìm cười đây là cái hay của việc đồ bày trận đa dạng trùng loại, cái món chênh lệch nhau rất lớn. có những thứ có thể bỏ qua, bớt lò nghĩ. tôi nhanh nhào nhìn sang món thứ ba là chén chạm sừng tê, tạo hình cổ xưa, bên ngoài khắc tranh nhà trong núi, hoa văn mây cuốn, cây cối và đá tảng trên núi đều được chạm khắc vô cùng tinh tế, vệt khắc sâu mà dứt khoát, bóc, góc bo tròn đầy, kỹ thuật hết sức điêu luyện đứng xa như vậy mà tôi vẫn cảm nhận được phong thái vững vàng toát ra từ nó. Tôi đoán đây là đồ cuối thời mình. Kỹ thuật điều khắc có lớp lạng thế này là phong cách điển hình thời đó. Hơn nữa tới cuối thời mình chính sách bế quan tỏa càng được bãi bỏ, sừng tê ồ ạt mới tràn vào Trung Quốc. Tôi lại nhìn hồ bọc trên hoa văn, bề mặt chú nhỏ thần mây, đá núi, cây cối đều phủ một lớp hồ bọc nâu đen kín đáo mà sâu thẳm. Tôi tin nhất định. Mình không nhìn lầm Chẳng hiểu sao vừa thấy góc đại thủ nọ Trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ Trầm bước bắn liễu Bốn chữ này đã đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi Cái tên trầm bước bắn liễu này Nghe quen quen nhất định gần đây Tôi đã nghe được ở đâu đó Tôi lắc đầu dù tan hết những ý nghĩ Không liên quan ấy ra khỏi não Nhưng chúng lại xoay chuyển cực nhanh Thoát chốc tôi sực nhớ Khi trùng ái hoa kể lại cuộc so tài Ở nhà hàng dự thuận Từng nhắc tới cái tên này Bây giờ trong thường chân hội bài hiệu buồn đều cử ra các cao thủ để đấu với hoàng khắc vũ trong đó có một hạng mục gọi là trăm bước bắn liễu bàn nút là cách gọi phổ biến ở bắc kinh đến hà nam thì đổi thành trăm bước bắn liễu nghe trực quan hơn song đấy hạc hiền rõ ràng là người hàng châu sống ở nam kinh sao lại dùng thuật ngữ hà nam lena lão cũng có liên quan tới cuộc so tài ở nhà hàng dự thuận lão còn ít tuổi Đã gia nhập tổ giám định thanh minh thượng hà đồ Liệu có liên quan tới thần thế gia cảnh hay không Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu Lấy đi phần lớn thời gian quý báu của tôi Tới khi định thần lại Hương đã tàn quá nửa Tôi phát hoảng vừa tập trung quan sát những cổ vật trên tường Nhưng những nghi vấn kia cứ lan tràn như cỏ dại Làm thế nào cũng không nhột sạch Khiến tôi chẳng cách nào tập trung Nhưng lúc này sao có thể không tập trung được chứ Nếu tôi thua chẳng những không cứu được yên yên Mà manh mối về thanh minh thượng hòa đồ cũng đứt Càng nghĩ càng cuống Càng cuống càng không bình tĩnh nổi Lần tôi lạnh buốt